Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Về đây để mà ôn bài. Thì trong nhóm họp chúng tôi có 7 thành viên Phải nói là khá năng động và gắn bó với nhau. Chúng tôi đã cùng nhau ôn thi khá nhiều. Nhưng mà, phải nói với cái môn học này, Chúng tôi lười ra mặt, không đứa nào thích hết. Nhưng mà có phải học thôi. Nó có 20 câu hỏi ôn tập. Nên khó quá. Lúc đó tôi mới nói đùa thôi. Hay là mình cầu cơ xin câu hỏi đi. Thế là cả nhóm nhìn nhau. Rồi, ừ. Thế là bàn cơ vẽ ra cũng giống như những cái mẫu bàn cơ khác. Chỉ có cái bài khấn là tự chế chứ không có theo mẫu nào cả. Tôi nè, Trúc, Tuyết, Trâm, Vi. Cùng tham dự vô cái cầu cơ. Còn Thư và Dung thì nó sợ... Nên nó đứng nó xem ké thôi Cái bàn cơ bày ra giữa phòng Xung quanh có mấy bức uh, tranh Cái lịch hình Bồ Tát Đại Thế Chí Và văn thù sư lợi Lúc đó cả nhóm cùng tham dự cầu cơ Đọc mãi mà không thấy cơ chuyển động gì cả Tôi thấy vậy tôi đứng lên Tôi lấy mấy cái tấm vải trắng Tôi che hết mấy bức tranh lại Tôi sợ những cái bức tranh Có thể làm ảnh hưởng của việc cầu cơ Nhưng mà không có gì thay đổi hết cũng không có lên lúc này phải nói máu chơi đã sôi sục rồi nhưng cái quan trọng là muốn cầu thử coi nếu có thì có thể giải cho tôi những cái câu giải đáp cho những cái, cái cái cái cái cái câu trả lời trong cái kỳ thi tới tôi kêu mọi người chuyển ra hành lang của phòng để mà chơi luôn lúc đó tôi đóng cửa phòng lại thì cả nhóm đều ra chơi hết Mới vừa yên vị với lời khấn đầu tiên thì cơ chuyển động liền. Cái đồng tiền 5 ngàn nó chạy qua chạy lại. Trong khi năm ngón tay để đặt lên chỉ có nhẹ thôi. Thì nó chạy lẹo quá thì lúc đó có đứa la lên. Sợ là do anh em đẩy kéo. Đứa nào xạo kéo tao đánh chết nha. Thì đứa khác cự lên liền. Bố mày khùng hả ai đâu mà kéo. Coi nó chạy kìa. Lúc đó thì con vi, con vi nó gắt lên như vậy. Rồi sau đó thì những câu hỏi cần. Theo thủ tục cũng đều hỏi trước hết. Lúc đó tôi mới lên tiếng. Dạ tôi con sắp thi hết môn rồi cho con hỏi thi mấy câu với câu nào. Thì cơ chuyển qua số 4. Và lần lượt bốn câu hỏi theo số thứ tự được viết ra. Và có điều nghe, năm đó thật sự thì bài thi ra đề đúng y như cơ nói. Rồi có một đứa hỏi. Xin cho biết thằng dạ vũ có ai theo độ không cơ? Cơ chạy thẳng vô chữ có Nó hỏi tiếp người đó là ai Là trai hay gái tuổi trong gia đình Khi hỏi là ai Thì cơ đáp cô gia đình Lúc đó tôi sinh mặt vì xưa giờ Tôi luôn hoài nghi nhà đang giấu tôi chuyện gì Và sau này khi tôi nói chuyện với nội Thì nội tôi mới xác định đúng hoàn toàn Sau này tôi sẽ kể cái chuyện đó Thì đang lúc vui vẻ ai cũng hỏi hết Con Thư lúc đó đứng bên ngoài Nó hỏi vì chứ cơ là ai mà tự đấu đến Cơ nó chạy nó chỉ là nam, đi ngang, à, đi ngang qua thôi. Rồi hỏi tiếp cơ là thánh thần ma quỷ, cho thấy được không? Con gì nó hỏi tiếp và cái chữ quỷ hiện ra. Tự nhiên cánh cửa phòng lúc đó, nó bỗng giật một tiếng ầm rồi một bóng đen chạy dục qua. Cả nhóm đều thấy rõ hết, thế là nguyên nhóm la lên. Riêng tôi và trầm nó thì bình tĩnh còn ngồi giữ cơ. Tôi nói bọn tôi bây muốn chết hả? Cơ đang lên mà chạy bỏ kiểu này, mau vô lại, vô lại. Tôi sợ quá tôi chỉ lan như vậy. Nhưng mà lúc đó tâm trí đâu mà chơi nữa. Tôi mới khấn tôi nó thôi xin cơ thăng đi. Nhưng mà có điều kỳ lạ là nó không thăng. Tôi cứ chỉ dòng biết hoài nó không chịu dần. Lúc đó tôi buộc lòng tôi phải trì chú giảng sanh và xin cơ thăng. Thì mọi chuyện mới yên. Tôi tưởng như vậy là yên rồi. Buổi tối hôm đó tôi ngủ mà cái cánh tay của tôi để lên đồng tiền đó. Nó đau như là ai lấy châm kim mà chích vô dậy. Hãy tôi nằm xuống là đau. Tôi ngồi dậy thì nó đỡ hơn. Làm đủ mọi cách hơn vẫn không có khả quan. Lúc đó tôi mới khấn. Tôi mới nói là con biết là đã mạo phạm chư vị vì cái tính tò mò. Thôi để ngày mai con xin nấu mâm cơm tạ lỗi. Con mong các vị là tha thứ cho con để con đi ngủ. Sau khi khấn xong tôi dựa vô tường rồi tôi ngủ luôn đến sáng. Sau khi mà dậy đồ tôi đợi mọi người đi hết tôi mới ghé qua chợ mua đồ về nấu và cúng. Hôm đó tôi còn nhớ là tôi làm có thịt kho tiêu nè rồi canh. Nghe hot nhất tại đọc